Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đức nắm chặt cái tay yếu đuối của bà nội Bà nội mở mắt Cố hết sức nhìn hắn Rồi vừa mở miệng liền hỏi Chào giàu có đến đây không? Bà nội à, cháu ở đây Tiểu phụ nắm chặt lấy cánh tay trái Của bà nội rồi ngừng đầu Cùng hắn trao đổi một ánh mắt hạnh phúc Rất tốt Rất tốt Bà nội phấn chấn tinh thần cười lên Nói rất tốt Bà nội à, cái gì tốt chứ? Làng thiền tước thấy tinh thần của bà nội thật tốt Niềm lo lắng tạm thời buông xuống Bà muốn ăn cái gì sao? Bà nói là các cháu rất tốt Ánh mắt của bà hiểu rõ Nội bộ lưu truyền trên người bọn họ Đừng cho là ta già rồi Cái gì cũng không biết Mẹ à Tên tiểu tử này làm chuyện gì không vâng lời người chăng Bộ hắn đang đứng ở cuối giường bệnh Thì câu mày cất tiếng hỏi Con trai bạo bối của con Lúc trước đùa giỡn với mẹ Chỉ là mẹ cũng chưa ăn thua tiệt Để cho hắn cùng với cháu dâu của mẹ Đi chụp ảnh cưới Coi như là huề nhau đi Nụ cười trên mặt bà nội rất gian manh Bà nội Bà đã biết ngay từ đầu sau Lăng tin tức kinh ngạc Các cháu vừa vào đến cửa Bà lên nhìn ra đầu mối Vốn là bị chóc cháu chọc giận gần chết Sao lại phát giác rằng Cô gái này tính tình thật là tốt Bà bèn tương kế tiểu kế Đẩy cho các cháu một cơ hội Bà nội hà hế cười Bà nội à Tiêu phu đo bưng cao mặt Đừng có ngượng ngùng như thế Khi đó bà liền biết các cháu nhất định sẽ trở thành một đôi Bà nội kiêu ngạo nhìn về phía cháu trai của mình rất có khí thế Lằng thiên thức thấy thế thì cười lên cất tiếng hỏi Sao bà lại biết chứ Cháu trai ngốc lại còn hỏi vấn đề như thế sao Bà nội dò xét hắn một cái rồi mới chậm rãi mở miệng. Một cô gái tốt như thế, các cháu sống chung lâu ngày như thế. Nếu như cháu không nắm thật chặt, không lấy được vợ tốt, đó chính là đáng đợi cháu. Bà ra đưa đám hiệu như vậy cho cháu, còn đặc biệt phân phó nhiếp ảnh ra, phải làm cho các cháu hôn nhau. Thế ra là như vậy sao? Lăng thiên tức cười kích động. Tiểu phủ đứng đối diện hắn thì hai má lại đỏ lên. Nếu không thì cháu cho rằng vì cái gì Mà ta phí sức lực lớn tới như thế cơ chứ Bắt các cháu chụp ảnh cưới là vì cái gì Bà nội dĩ dòm nháy mắt vài cái Bà nội à Cháu muốn ở nước Mỹ bồi bà Làng thiên thước buồn cười lắc đầu Đại khái chính là cao cao Một thước mà cao một trường Bà không cần cháu bồi Bà muốn cháu hạnh phúc Cháu trai đần nạ Bà nội ý cười đầy mặt Cô gái à, bà giao cháu trai cho cháu đó. Làm phiên cháu giúp bà chăm sóc nón thật tốt nha. Bà nội à, cháu nhất định sẽ, bà không cần phải lo lắng đâu ạ. Tiêu phu thật hâm mộ, hắn có một bà nội yêu thương hắn như vậy, liền cho bà nội một lời cam kết mà bà muốn nghe nhất. Thật khó mà không lo lắng cho hắn đấy. Bà nội nhẹ nhàng thờ dài, khẽ nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Cái tên tiểu tử này lúc nào có bao nhiêu là hoang đường Ta đều nhìn thấy hết luôn tự hỏi không hiểu mình Có phải đã giáo dục sai lầm hay không Nếu không tại sao cái tên tiểu tử này Lại mê muội đến thế cơ chứ Bà nội cháu xin lỗi Cháu không biết Làng thiên tức cướp lời nói lời xin lỗi Không sao Dù sao tất cả đã qua rồi Cháu đã biết hối cãi Bà liền yên tâm rất nhiều Bà nội quay đầu Muốn bố hắn cầm hộp châu báu của bà tới đây Bà nội à Thiền thước đã hôn mấy tháng nay Không đi đàn đúm, Ngoan không thể tin được đấy bà Tiểu phu nói giúp hắn một câu hữu ích Cháu không thể tưởng tượng nổi Khi nghe nói tiểu tử này Ngày ngày đưa cho cháu một đóa hoa Bà liền biết chuyện tốt đã tới gần Nhưng đáng tiếc Bà không thể tự mình tham gia hôn lễ của các cháu Bà nội à Bà nhất định có thể tham gia hôn lễ của chúng cháu Còn có thể vui đùa về chất của bà nữa Lăng thiên tức nghẹn ngào mở miệng Chuyện cũng không phải là tự cháu quyết định mà Bà nội trưng mắt nhìn cháu trai Bà nội à Cháu đã đồng ý gả cho thiên tức rồi Tiểu phu vội vàng nhảy ra thừa nhận Thật sao Trong trong mắt bà nội Nhảy mắt tỏa ra ánh sáng Tờ mắt trực tiếp nhìn về ngón tay Bóng loán trắng nõn của cô Vậy tại sao cháu không đeo nhẫn cưới chứ trên thực tế cô ấy vừa mới đồng ý lời cầu hôn của cháu cháu chưa kịp đi mua làng tiền tức biết chuyện gì cũng không lờ được bà nội mình cứ nói rõ ràng ra trước thì hơn bà có bà có đây bà nội lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net